Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy chú Tấn vẫn cứ ngồi thử đó Nó lấy can đảm đưa tay lên vỗ mạnh vai Làm cho chú bừng tỉnh Chú Tấn vội vàng Kéo nó rụt ngồi lên xe Dậu dậu Đi thao tạo Màu lên dậu Mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì Nhưng nó cũng nghe theo Leo lên xe đạp Hai người nhanh chân chạy về nhà Vừa vào nhà chú Tấn rảo rác đưa mắt nhìn ra ngoài để phòng rồi đóng chặt cửa lại bước đến bàn rót liền mấy ly nước uống một hơi cạn sạch thằng dậu thấy cử chỉ kỳ lạ của chú tấn mà trong lòng cũng hoang mang nó tiến lại ghế ngồi đoạn dè dặt anh anh anh anh tấn ơi à, à, anh làm sao vậy à, em thấy sắc mặt của anh sợ hãi ghê vậy anh anh vừa bị cướp nó chấn lột hả anh bấy giờ chú tấn mới hồn hển Không, không phải là cướp, là ma đấy. Lúc nãy tao đi về, tao tò mò tao nhìn vô nhóm sáu Tao thấy có cái bóng đen ngồi thổ lù ở gốc cây xoài của thổ chức sân. Đó. Lúc đó nó quay đầu lại, trời ơi, cái mặt nó ghê lắm, sợ lắm. Nói đoạn, chú Tấn uống thêm một cốc nước nữa. dạo này nghĩ không biết có khi nào tụi trẻ con trong xóm mình bị mất tích Nó, nó có liên quan đến con ma con quỷ được không? Tự nhiên tao có linh cảm lắm đâu bà Nghe chú Tân nói Thằng dạo nửa tin nửa ngờ Bản thân nó lúc trước cũng nghe nói về vong hồn của ông quấy Hay quậy phá người dân ở trong xóm Cho đến khi mọi người xây cho ông cái miếu nhỏ Thở cúng Từ đó ông mới thôi không hù dọa nữa Vậy mà tự dưng nay thấy chú Tấn thấy ma Ở nhà của ông quấy Nghĩ thì nghĩ thấy Nhưng nó vẫn chưa tin lắm Mà cất lại chấn an à, à, em, em, à, à, em nghĩ là kh không phải ma đâu anh Tấn Cái nhà đó trước giờ ông xấu Ông vô ở rồi mà ông đâu có thấy gì đâu à, à, Em nghĩ có khi là anh thần hồn nát Thần tính chứ Nếu mà có ma thiệt Thì ông làm sao ông dám vô Anh thấy em nói có phải không Nghe nó giải thích, chú Tấn cũng chẳng biết nói gì Thế nhưng bản thân chú vẫn tin chắc rằng Ấy không là thật, chứ không phải là do mình tưởng tượng Bởi vì rõ ràng lúc nãy chú tỉnh táo lắm Chú nhìn rõ hình ảnh của cái thứ kia Nhầm là nhầm thế nào Không kịp để cho chú giải thích Thằng dạo vác cái cần câu, xách cái rổ tre Thôi, thế thêm thế đi đây Anh ở nhà anh nghỉ ngơi cho nó tỉnh táo Ờ, hôm sau mình gặp nhau rồi mình nói chuyện nhiều hơn ấy. Dứt lời thằng dậu bước chân nhanh ra khỏi nhà Tiện tay Nó khép cửa lại dồn Rồi đi một mạch Ra thẳng bờ sổ Chú Tấn đứng bên cửa sổ thở dài Đưa mắt trông theo Một lát sau mệt mỏi Kiểm tra cửa nèo kỹ càng Rồi bước vô buồng Nằm ở trên giường Cứ hết xoay bên này Lật bên kia Cứ như là cá rán mà chẳng ngủ nổi Hình ảnh ma quái vẫn cứ không ngứt hiện lên trong tâm trí Không biết cái hồn ma đó Nếu mà không phải là hồn ma của ông quái Thì là ai Ở cái xóm hiếu này Từ sau vụ vong hồn của ông quái quậy phá Thì đâu còn sự gì Cho đến những sự mất tích bí ẩn của sắp nhỏ gần đây Thì một lần nữa sự nghi ngờ lại hướng về phía ông quái Đắn đo một hồi, chú tấn quyết định sáng ngày mai sẽ gọi mọi người trong xóm qua bên nhà ông sáu để mà tìm hiểu thực hơn. Vừa lúc mà chú đưa ra cái quyết định ấy thì chả hiểu làm sao, ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, lẫn trong tiếng mưa là tiếng sấm sét cứ đì đà đì đùng. bỗng nhiên chú nghe có tiếng gõ cửa dồn dập chú giật mình nhổm dậy lắng tai nghe cho rõ thì quả nhiên là tiếng đập cửa thúc giục chú hoang mang không biết giờ này nửa đêm nửa hôm mà ai lại đến không lẽ là thằng giàu nó để quên cái gì nó nhớ ra nó quay lại nó lấy chú rón rén bước thật chậm đi ra trước nhà vừa đến sát cánh cửa chú hội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm